tử kiếp sao? không, đây không phải là tự kiếp. tùy đối phương rất mạnh, nhưng với thực lực hiện tại của lâm phàm, chưa chắc là không có thể giết chết gã ta. thiên nhận cảnh thì sao chứ? vẫn giết không tha. sư huynh, tù vì đối phương không yếu, người tránh ra xa tí đi, phòng khi bị dính đòn. lâm phàm đã sẵn sàng chiến đấu, gặp được cao thủ, trong cơ thể chiến tâm đập mạnh lên hồi, một cỗ chiến ý hùng hậu bộc phát ra, sấn sổ muốn thử. Trần Uyên không nói lời dư thừa Lập tức xoay người sách đi chạy Quyết tâm đứng cách ra thật xa Sư đệ đã nói như vậy Chứng tỏ đối phương là một tay đáng gờm Hắn ta tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương Đành để sư đệ ra mặt vậy Bản thân đứng gần quá Trái lại sẽ làm sư đệ vướng tay vướng chân Sư đệ, cổ lên Sau khi cách ra thật xa Trần Uyên giơ tay hò hết cổ vũ Loại chuyện cần có sư huynh Che chở sư đệ này Hắn ta cũng chỉ làm được vậy thôi thẳng nhóc, người tự tin về tù vi của mình quá nhỉ? Có biết vù mông ta thích nhất là trả đạp lòng niềm tin của người khác hay không? Vù mông nhìn cái lê biết ngay là tên oát này muốn giao đầu với mình. Gã ta nửa nụ cười khinh khinh. Có thể giết chết tiểu đệ của ta. Đúng là không tồi, nhưng đừng tưởng vậy là có thể đối phó được với ta. Chẳng khác gì kệ điên nằm mộng đâu. Không thử một lần sao biết được. Lâm Phàm không hề hoàng hốt Tùy cảnh giới của hắn không thể chống chọi với đối phương Nhưng chiến lúc lại không thể xem thường Về mặt vu mông lạnh dần Gã tà vẫn chưa động thủ, Nhưng một luồng ủy áp sát chiều Che trợ lấp đất đánh úp lại Ủy áp siêu bạo Ngày cả mặt đất cũng chịu sức ép Mà nứt ra từng tiếng răng rắc Cây cối xung quanh không thể sống nổi Bị sức mạnh vô hình nghiện nát Sát chiều về phương diện tinh thần Là vô dụng với Lâm Phàm Đại đạo trì hỏa không chỉ phá vỡ tà chướng mà còn ngăn vạn tà bất xâm. Sát chiều tinh thần cũng coi như là một trong số đó, trực tiếp bị bỏ qua. Vu mông kinh hãi, không ngờ đối phương vẫn bình yên vô sự. Đột nhiên, gã tà túm lấy lớp áo đen trên người, xé một cái rẹp. Áo đen sách ra để lộ thân hình lực lưỡng, dày đặc đồ văn. Theo sự giận dữ của gã tà, đồ văn lóe lên ánh sáng nhạt. Gã tà bớt từng bước. Mặt đất nứt toạc Lực đánh cuồn cuộn quét đến Tựa như một ngọn núi lớn biết đi Đấm đá lung tung Không ai có thể ngăn cản Tới thì tới Sợ gì Lâm Phàm khẽ gầm một tiếng Trực tiếp sáp lá ca với vu mông Đất rung núi chuyển Núi đá vỡ vụn Trần Uyên đứng từ xa há hốc miệng Sóng sủng kích mạnh quá đi mất Khiến người ta không tài nào cản nổi Dù hắn ta đã đứng cách xa đến vậy Nhưng vẫn có thể bị làn tới gần Lục Tý lôi Phật thần Đã có thể tu luyện tới loại pháp thần tối cao như thế Xem ra đây chính là điều khiến người tự tin Vu mông hết sức khiếp sợ Đây là pháp thần tối cao trong Phật môn Ít nhất tính đến hiện tại Gã ta vẫn chưa từng thấy qua Có thể tu luyện thành công Thế thì chính là thiên Phật trí cao vô thượng Thậm chí chưa chắc có một tuyệt thế cường giả như vậy tồn tại Toàn thân hai người hình thành vòng bảo hộ Khí thế chuyển động Và chạm vào nhau Không ai nhường ai Khổ nhất là mặt đất Bị đẻ vỡ thành cái hố sâu hóm Về mặt sức mạnh Lâm Phạm tự nhận mình sẽ không thua đối phương Chiến Lâm Phạm gầm lên giận dữ Giọng hết này vừa la lên Tình thần vu mông lập tức bị chấn động Lộ ra về mặt kinh hãi Lại thứ tuyệt học gì đây Chỉ cần nói ra một chữ Thế mà đã khiến nội tâm gã ta chấn động Chính là tuyệt học Chiến thiền đấu địa pháp cao thâm Ngừng tụ chiến ý Chiến thiền đấu địa chẳng thèm sợ sát chiều đánh đột kích khiến người ta đột nhiên không kịp chờ mình. lập tức hai người giao thủ Tàn ảnh di chuyển cực nhanh xé rách hư không quyển cước sò kẻ lẫn nhau. lâm phàm cảm giác mỗi quyển mỗi cước của đối phương đều ẩn chứa một loại uy thế kỳ lạ. Tù vị của gã ta là thiên nhân cảnh tầng ba đã chạm đến trật tự và pháp tắc của đạo cảnh. tuy chưa thể sử dụng được nhưng cỗ uy thế tiềm ẩn kia thật không phải loại người thường có thể chống đỡ. nếu không phải lâm phàm tu luyện tuyệt học. đều là thiên tôn sở tù, lại phối hợp bạo kích phụ trợ, tu luyện thành công, chỉ dựa vào sáu tay lôi Phật thần là trăm triệu ngàn can không được. Nếu không phải nhờ những tuyết học mà Lâm Phạm tu luyện đều là thứ thiên tôn tù, lại kết hợp với sự phụ trợ của bạo kích, tu luyện thành công thì chỉ dựa vào lục tí lôi Phật thần thôi là hoàn toàn không thể chống lại. Phật thần tùy mạnh, nhưng chúng quý cũng chỉ là pháp thần, vẫn không thể bù đắp cho điểm yếu của cảnh giới. Rốt cuộc người là ai? Vù mông quan sát tướng mạo Lâm Phàm trong lòng cả kinh. Hình như là vừa nghĩ tới người nào đó, nhưng chưa chắc chắn lắm. <cười> Lâm Phạm cười, không nói lời vô nghĩa. Hắn tung một quyền ra, luồn sức mạnh bao quanh, nắm tay phát sáng rực rỡ, thiền lòng quấn quanh, ngừng tụ một lát. Tức khắc hắn thấy vua Mông bắt chéo hai tay lại chồng đỡ. Tiếng và chạm nặng nề vang vọng, vòng tròn sóng trùng kích lấy hai người làm trung tâm mà khuếch tán ra, tàn phá mọi vật xung quanh. trần uyên đứng nơi xa sau mặt tái mét vội vàn chống cự nhưng hắn ta vẫn bị luồn trùng kích này ập tới khiến hai chân mất thăng bằng không ngừng lùi về phía sau tiếp đó là tiếng phịch một tiếng văng ra xa không thể nào để cả dư chấn thôi mà ta cũng không đỡ nổi trần uyên rơi vào trạng thái hoài nghi vô cực hắn ta đừng cũng đủ xa mà sao có thể xảy ra chuyện thế này được đối với hắn ta mà nói đây chính là một loại sỉ nhục thẳng khốn vua mông bị lâm phàm đánh ra chân hỏa gã tả phẫn nộ giống lên cờ bắp bành trướng hình thể cường tráng hơn trước rất nhiều sức mạnh bao phủ trên cơ thể ngừng tụ thành thực chất làn khí đen nhánh bùng phát ra chết đi vua mông tốc biến đến trước mặt lâm phàm gã ta tung ra một quyền quyền này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ có thể xuyên thủng hư không hùng hằng đánh vào lâm phàm nhưng năm ngón tay lâm phàm mở ra gắt gào bắt lấy một quyền đó rằng cò lẫn nhau, sức mạnh và chạm khiến Lâm phàm lần đầu tiên có cảm giác phải toàn lực ứng phó, sức ngực lực ngang nhau. Hai người lập tức tách ra, Lâm phàm dùng một tay trồng xuống đất, ổn định lại cơ thể bị đẩy lùi, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Hắn hít sâu một thời, chuẩn bị thị triển phạt thiền thức thứ nhất. Lợi hại đấy, nhưng chưa kết thúc được đâu. Lâm phàm giơ tay lên, từ từ chia ra hai ngón tay nhấm ngay vu mông. Vua mông sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chống lại Lâm Phàm Đột nhiên, gã ta cảm giác luồng hơi thở phát ra trên người Lâm Phàm Thế mà lại khiến gã ta sừng sốt vô cùng Thậm chí còn có cả nỗi sợ hãi Trái tim nhảy cẫng lên, tiết tấu cực nhanh Linh khí trong trời đất tức khắc tập trung về phía Lâm Phàm Khí thế huyền diệu ép cho cơ thể vua mông không tài nào nhúc nhích nổi Đây là chiêu thức gì? Thế mà lại khiến ta cảm thấy nguy hiểm Lúc này, Lâm phàm tiến vào một loại ngộ đạo huyền diệu. Trong đầu hiện ra thân hình to lớn của Phật Thiên Tôn. Vầng sáng ấy chiếu rọi khắp thế gian. Vạn vật phải đi mổ u ám. Ngày tấp lực. Thời không như bị ngăn lại. Trước mắt vù mông lóe lên luồng sáng. Một bóng dáng xuất hiện trước mặt gã ta. Tốc độ siêu nhanh. căn bản là gã ta không kịp phản ứng lại. Muốn cựa quậy, nhưng lại động đậy không nổi. Hai ngón tay kia chỉ thẳng vào chán gã ta. Lầm phàm khẽ nhích môi, phun ra hai chữ. Diệt thần. Trong phút chốc. Vù mộng cảm giác đầu óc quay cuồng, cơ thể không nhúc nhích nổi, ý thức tán loạn, hoàn toàn không biết vì sao lại thành ra thế này. Tại sao ta không thể nhúc nhích? Tại sao lại biến thành như vậy? Đây chính là ý nghĩ cuối cùng của gã ta. Không biết đối phương lại xuất hiện từ lúc nào. Một làn dao động vô hình khuếch tán ra bốn phía. theo sự giao động đó làn tóc dài của lâm phàm dựng lên sừng sững hắn chậm rãi buồn ngón tay khóe miệng nhức lên ý cười rất mạnh vu mông là cường giả thiên nhân tầng 3 đã sớm hợp nhất hồn phách có thể ly thề lâm phàm thì triển phạt thiền thức thứ nhất một lóng tay đánh lên tràn đối phương thoạt nhìn có vẻ không tạo nên thường tồn gì nhưng lại có một lực lượng mang tính hủy diệt đánh tan thần hồn của vu mông diệt sát ngay lập tức không cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào kiều thức quá mạnh, trong một khắc thì triển ta cảm thấy thật sự có thể phạt thiên. Lâm Phàm sợ hãi, hắn chỉ nghĩ rằng phạt thiên thuật có thể đánh một đòn mạnh lên đối phương, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, phạt thiền thuật càng bá đạo hơn, đó không phải là đánh một đòn mạnh nữa mà là đánh cho chết luôn. Phạt thiên. Hắn xem như đã biết, phạt thiên thiền tôn thiền chưa chắc đã thật sự muốn phạt thiên, mà lão vì bị tuyệt học này ảnh hưởng, cho rằng bản thân rất ghê, cuối cùng phải trả một cái giá lớn cho ác tính của mình. Thật là đau khổ khó có thể tưởng tượng Sư đệ Một chiều cuối cùng này của người cũng không khảo quá mạnh rồi Ta có chưa kịp thấy rõ chuyện xảy ra như thế nào Trần Uyên nói năng lộn sộn Hắn ta nhìn mà há hốc mồm Hoàn toàn ngốc rồi Trong đầu giờ chỉ toàn là tiếng âm ầm, Lầm phàm cao thầm khó đoán Hơi dễ hiểu một chút Thiền địa hợp nhất thì triển ra một chiều Không tính là chiều thức kinh tài tuyệt diễm gì Chỉ là đánh cho vui mà thôi Rất là bình thản Nói một câu để khoe khoang Trần Uyên không có lời nào để phản bác Chỉ có thể yên lặng thừa nhận sự khoe khoang của sư đệ Nếu đây chỉ là đánh cho vui Vậy hành động của hắn ta không phải là chuyện cười hay sao Lâm Phàm quyết định trở về tu luyện cho thật tốt Phạt thiên thuật quá mạnh Còn chưa tu luyện thức thứ nhất viền mãn Mà đã khiến cho hắn có lực sát thường kinh hãi thế tốt như vậy Vậy nếu như hắn tu luyện đến cùng Chẳng phải là sẽ bay lên tận trời cao sao Tùy vì của đối phương là thiên nhân canh tầng ba đã sớm chạm tới quỷ tắc huyền diệu. Tuy rằng đối phương không thể thi triển, nhưng cũng đã có thể mượn sức của thiên địa để giết địch. Với tu vi bây giờ của hắn muốn chém giết vua mông đúng là có khó khăn. Nhưng loại khó khăn này không còn sót lại chút nào kể từ sau khi hắn tu luyện phạt thiên thuật. Lúc thi triển phạt thiên thuật, hắn có thể cảm thụ được rõ ràng. lực thiền địa bị hắn áp chế đối phương có chưa kịp có thời gian phản ứng đã bị một kết quả chém giết trong trạng thái bất an và sợ hãi sử đệ người thật sự là khiêm tốn đấy trần uyên nghĩ một hồi chỉ có thể trả lời bằng câu này lâm phàm đi chớt tới thi thể của vu mông bàn tay sắc bén chặt đứt đầu đối phương hắn cầm lấy áo ngoài của đối phương đôi tay chuyển động vài cái đã gói cái đầu lại trần uyên ngây ngốc như một màn trước mặt đây là người đều đã bị người đánh chết để lại toàn thây cho người ta cũng không quá phận người vậy mà lại cắt đầu đối phương đi đối với hành vi này hắn ta chỉ có thể nói có lẽ là sử đệ có sở thích đặc biệt thì sao mang về cho các trưởng lão nhìn xem hẳn là có thể phát hiện được gì đấy lâm phàm cũng muốn cho các trưởng lão biết với thực lực bây giờ của hắn đã có thể chém giết thiên nhân cảnh tầng bà các người có cảm giác được áp lực cực lớn hay không Lớp rời đi, hắn còn thuận tiện cướp thi một lần, nhưng lại không tìm được bất kỳ đồ gì có tác dụng. Chuyển xuất quãng đường đi về, Trần Uyên vẫn còn đàn đắm chìm trong sự hùng tàn của sư đệ. Đối phương có thể thần hồn ly thể, tìm kiếm thân thể thêm một lần nữa, nhưng mà quá trình này trước mặt sư đệ đã bị bỏ qua ngay. Cần bản không có kể tiếp. Sư đệ thì triển chiều kia quá mạnh, quả thực chính là thủ đoạn thần kỳ. Kinh thiên động địa, khiến hắn ta nhìn mà hai mắt đầm đầm. Thiền Hoàng Thánh Địa trên núi. Đồ Nhi, trải qua một năm bế quan, tu vi của người đã đạt tới huyết khí tầng 2. Tốc độ này rất kinh người. Triệu Đại Chính rất vui mừng, đời đợi lão thừa nhận thật sự quá ưu tú, hắn ta bế quan suốt một năm cũng không hề oán hận, đồng thời còn giao ra một đáp án khiến lão vừa lòng. Ngô Ẩn cung kính, đều nhờ sư tôn dạy dỗ hay. <cười> Triệu Đại Chính vỗ sâu cười to. Người nỗ lực cho thật tốt, chờ khi nào người bước vào thật linh cảnh, ví sư sẽ chuyển thụ tuyệt học cho người. Triệu đại chính thật sự xem ngô ân như đệ tử thân truyền, chuẩn bị chuyển y bát cho hắn ta. Ngộ ân cảm kích. Đà tạ sư tôn. Hắn ta rất có hứng thú với tuyệt học của triệu đại chính, hoặc là không phải chỉ là hứng thú mà là thật sự muốn có được. tuyệt học được đạo cảnh cơn giả tu luyện cũng không phải là đơn giản rất có khả năng là tuyệt học thiên tôn cổ xưa mà thiên tôn truyền thừa tạ sư tôn làm gì người là đồ nhi của lão phù truyền cho người cũng là chuyện nên làm chỉ hy vọng người có thể kế thừa ủy bát của vị sư khiến cho thánh địa càng phát triển hơn mỗi một câu nói hành động của triệu đại chính đều khiến ngô ẩn cảm giác được chân tình Nói thật, theo cái nhìn của hắn ta, triệu đại chính thật sự là một sư tôn đủ tư cách Sư tôn, lâm sư huynh đâu rồi? Ngộ ẩn hỏi, triệu đại chính trả lời À, lâm sư huynh của người ra ngoài với Trần Uyên, đi tới Dùng Thành điều tra một vài chuyện, đã rời đi được mấy ngày rồi Sư tôn, là chuyện gì vậy? trong lòng ngô ân kinh hoàng hắn ta đã thăm dò rõ ràng tình huống tu vi của trần uyên thì bình thường không lên được mặt bàn cũng không thể mang tới phiền toái cho người chỉ có duy nhất lâm phàm này mẹ nó thật sự quá trâu bò thái độ của hắn đối với ngộ ân giống như hắn đã biết chữ gì đó vậy thần thần bí bí cũng không có chuyện gì hắn là vô tộc xuất hiện triều đại chính bình thản vẫn không quá đề tâm tới chuyện này nhưng mà chuyện này xảy ra ở thành trì trong phạm vi của thiên hoàn thánh địa cần phải quan tâm À Thì ra là vậy Ngộ ẩn gật đầu như suy tư gì đó Lúc này Lạch cạch Một quả cầu hình tròn bị ném xuống đất lăn tới trước mặt hai si đồ trưởng lão Người xem thứ này là của ai Lâm Phàm và Trần Uyên tới Đối với bọn họ một chuỗi hành động này như nước chảy mây trôi Không có bất kỳ giao dự gì Trần Uyên rất kinh nghi hoặc Không hiệu quá hiểu hành động của sư đệ Chúng ta tới tìm triệu trưởng lão làm gì Hắn ta chính là người thành thật Không có suy nghĩ gì khác Đây là... Triệu đại chính vén ống tay áo Kéo xuống lớp vải đen Phát hiện một cái đầu người cũng không kinh hoàng ánh mắt lão nhìn vào nó nghiêm túc Sau đó chỉ có thể đưa ra kết luận chung chung Đây là vù thần tộc Tử vết xăm trên mặt đối phương Đã có thể xác định ra được Không sai Chính là vù thần tộc Gã ta xuất hiện ở Dung Thành Bị ta giết chết ta màn đầu gã ta về đây để hỏi xem trưởng lão có từng gặp qua gã ai chưa. Lâm Phàm mỉm cười nhưng khỏe mắt lại nhìn chăm chú và thay đổi trên khuôn mặt của Ngộ Quân. Hắn phát hiện đối phương không có chút nào thay đổi, ngược lại còn biểu hiện ra sự bất mãn bởi vì hắn tùy tiện ném đầu người về phía này. Tên này không liên quan gì tới Vu Thần tộc. Trong lòng Lâm Phàm có suy nghĩ như vậy, nhưng hắn chưa xác định được. vụ thần tộc khá là lạnh lùng kể cả khi nhìn thấy người trong cung tập chết thảm cũng có thể biểu hiện rất bình thản giống như không có chuyện gì xảy ra vậy triệu đại trình nói chỉ có thể xác định là vô thần tộc những cái khác ta không thể nhìn ra được à lâm phàm gật đầu sau đó cười sư đệ đã kết thúc bế quan tù vị tăng lê cũng không tệ đã đạt tới huyết khí tầng hai trưởng lão theo ta thấy thiên phú của tiểu sư đệ rất cao <cười> nếu so sánh với người thì vẫn còn chênh lệch rất lớn triệu đại chính vẫn còn tự biết thần biết phận tuy rằng ngô ân làm lão rất vừa lòng nhưng nếu như so sánh với lâm phàm thì vẫn còn chênh lệch đây là chuyện không thể không thừa nhận kể từ khi lâm phàm nhận đường phi hồng làm sư phụ lão cũng đã nhìn thấu tu vi của đối phương khi đó hắn còn rất nhỏ yếu như bây giờ thì xem đi mới vừa chưa được bao lâu hắn đã tù luyện đến cảnh giới này kể cả có được chuyển thụ cũng không bá đạo như vậy được chỉ có thể nói người này có thiên phú hoàn toàn không nhỏ yếu như biểu hiện ra bên ngoài mà hắn lại mạnh tới cực hạn mạnh tới mức khó có thể tưởng tượng trong lòng ngộ ân rất khó chịu sự tổn sao lại thế này chứ sao có thể khâm tán thành đồ nhi của mình như thế nếu đổi lại là hắn ta không cần quan tâm đối phương là ai, chỉ cần nói đến đồ nhi nhà mình là vô địch thiên hạ. Không quan tâm là thiên phú hay là gì, cũng cần phải nói là kình tài tuyệt diễm, thiên hạ vô song. Nào có sư tôn nào như vậy. Nhưng mà sư tôn đã nói như vậy rồi, sao hắn ta có thể phản bác được, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ trong lòng, chờ một ngày nào đó bản thân có thể hùng hăng đánh vào mặt Lâm phàm. Mẹ nó Nếu không phải ký túc vào trong thân thể này Chỉ có thể tu luyện lại từ đầu Hàn ta rất muốn quay về bản thân Để Lâm Phạm nhìn thấy cái gì mới gọi là tu vì Lâm Phạm nói tiếp Chưa lão Vậy cái đầu người này ta giao cho người Nếu không có chuyện gì khác ta đây đi về trước Nhưng mà tiểu sư đệ bế qua một năm Ta thấy nên nghỉ ngơi vài ngày trước Rồi còn phải tiếp tục tu luyện Này có thể quá gấp rút không Triệu đại chính đau lòng đồ nhì. Bế quan một năm là được rồi. Thật ra nếu như nghỉ ngơi mấy tháng rồi tiếp tục bế quan thì có thể. Lâm phàm lắc đầu. Trở lão loại chuyện này làm gì mà liên quan tới gấp hay không gấp? Tù vi của sư đệ còn thể hiện được thể diện của trường lão Tuổi nhỏ, tinh thần tốt, ngộ tính cũng cao. huống hồ bây giờ vô thần tập xuất hiện, nguy cơ từ phía. Nếu tù vi của tiểu sư đệ không cao, rất dễ gặp phải nguy hiểm. Lúc này, ngô ẩn có cảm giác muốn đánh chết Lâm phàm ngay lập tức. Mẹ nó, ông đây vừa mới xuất quan, người vậy mà lại kêu sử tôn của ta để ta tiếp tục bế quan. Đây là chuyện mà người có thể làm ra sao? <cười> Hắn ta tin rằng, sử tôn chắc chắn sẽ không đồng ý với yêu cầu vô lý này. Nhưng mà... Ừ... Có đạo lý, nói rất có lý. Nhân lúc tuổi còn trẻ, tinh thần dư thừa, phải khắc khổ tu luyện. ăn khổ chồng khổ mới là người trên mọi người đúng là như vậy triệu trần lão trầm tư suy nghĩ về ý kiến của lâm phàm sau khi nghĩ thông suốt lão nhìn vào đồ đệ cưng đồ nhí, sự huynh của người nói rất có lý nhưng mà người vừa mới kết thúc bế quan có thể thả lòng một chút như vậy đi người nghỉ ngơi vài ngày vì sự đi chuẩn bị những thứ người cần để tù luyện Chúng ta một phát phá tàn huyết khí cảnh, đã tới thần linh cảnh. Được không? Ngộ Ân trừng mắt như sư tôn. Mẹ nó, thật sự đồng ý à? Sư tôn, ta... Ngộ Ân muốn cự tuyệt, lâm phàm vỗ bào vai của Ngộ Ân. Tiểu sư đệ, triệu trưởng lão chưa bao giờ có kỳ vọng lớn đến như vậy với người khác đâu. Người thân là đồ đệ cưng của trưởng lão, cũng không thể khiến sư tôn của người thất vọng được. Lời nói ra đầy thâm thiế. Cái này khiến cho Ngộ Ân có ảo giác. Nếu như hắn ta không đồng ý, vậy hắn ta chính là người sai, không hiểu chuyện. Ngộ Ân nhìn ánh mắt trở mong của Sư Tôn. Sau đó hắn ta nhẹ cắn môi. Sư Tôn, ta đã biết. Ta sẽ không làm người thất vọng. Bây giờ, thời điểm này còn chưa phải lốp để ngựa bài với Lâm phàm. Chịu đựng. Chỉ có thể chịu đựng mà có thể có hy vọng. đồ nhi ngoan của ta vì sự quá nhiên không nhìn lòng người triệu trưởng lão để lộ biểu cảm vui mừng lâm phà và trần sư huynh rời đi chờ đến khi sau khi hắn rời đi ngộ ân mới nhỏ giọng nói sư tôn người kêu gạt ta tu luyện ta còn có thể hiểu được nhưng người có nhìn ra được hay không lâm sư huynh hình như thật sự có ý kiến với ta ta vừa mới kết thúc bế quan là muốn ta tiếp tục đi tu luyện chuyện này không hợp tình hợp lý chút nào đồ nhi Vì sư không cho phép người nghĩ như vậy Sự huynh của người lại đang muốn tốt cho người Triệu đại chính nói câu để thăm ý Lại biết tính cách của đồ đệ cưng có chút cuộc cường Cần phải rèn rũa tính tinh một trận Ngộ ẩn không còn lời nào để nói Tốt cái mông ấy Nhưng mà cái đầu người này lại là một hộ pháp dưới 112 vu Không ngờ vậy mà lại bị giết Tù vi của gã ta lật thiên nhân canh Biển chết một chiếc quan tài tỏa ra ánh sáng nhạt nhanh chóng xuyên qua giữa biển nó làm lơ lửng từng đợt sấm sét đang di chuyển trồi giạt về nơi xa quan tài đen nhánh bên ngoài có trận đồ thoạt nhìn rất quỷ dị giống như là để phong ấn lại một đồ vật kỳ quái nào đó mấy ngày sau bờ biển đại cản Lão Lục vẫn giống như mọi người đi ở bờ biển, thu thập lưới đánh cá. Gần đây tình huống ở biển không được tốt lắm, lão ta thân là ngư dân lại không dám tùy ý hành động, chỉ có thể làm vài cái lưới đánh cá, bắt một vài con cá nhỏ ở bên bờ biển. Ai à cái thời tiết quỷ quái, ngay cả thuyền cũng không ra khơi được. Lão Lục dùng sức kéo lưới đánh cá. Sau khi kéo túm vài lần phát hiện rất nặng. Cảm xúc oán giận lúc nãy trong nháy mắt biến mất không có chút gì, lại có cảm giác vui sướng thay thế. Nặng như vậy, không lẽ là bắt được thứ lớn? Lão Lục mừng như điên, không hề nghĩ ngợi mà dùng sức kéo tốm. Đến đây đi, cá lớn của ta! Lão Lục càng dùng lực, lời đánh cá cũng dần bị kéo vào trong bờ. Lão Lục không kịp xem xét đã bắt được cái gì. Lão mệt mỏi ngồi bệt màu xuống đất, mở tò miệng thở phì phò, lau đi mồ hôi trên trán. Còn cá lớn này lại khiến tàu phí nhiều sức lực như vậy. Sau khi nghỉ ngơi một chút, lão lục đứng dậy, vỗ mông, xem xét thu hoạch trong lưới. Đây là cái thứ gì đấy? Nhìn thấy quan tài, lão hoàn toàn há hốc mồm. Sao lại có một cái quan tài đá ở chỗ này? Hơn nữa nó còn khiến lão cảm thấy âm chầm, rất không may mắn, rất khủng bố. Tuy rằng như vậy nhưng lão không rời đi mà lớn gan tới gần quan tài đá. Thoạt nhìn có vẻ dọa người. Nhưng biển rộng như vậy Sao lại có quàn tài đá được Không lẽ là chôn dưới biển Nói vậy cũng không phải Ở đây sẽ có vật trồn cùng sao Lão Lục lầm bầm lâu bầu nói thầm Lão không có sợ hãi như lúc nãy nữa Mà có chút chờ mong Lão nhanh chóng xúc lưới đánh cá ra khỏi quàn tài bằng đá Sau đó dùng sức đẩy nắp quàn tài ra Nhưng mà nắp quàn tài thật sự quá nặng Không chút sức mẻ gì Lão Lục dùng hai tay đẩy nắp quàn tài Hải trần lão dẫm mạnh lên mặt đất, thần thể nghiêng lấy đà, lão nghiến răng nghiến lợi giả sức đạp lên đất. Thành âm dịch chuyển phát ra, lão lục quá đỗi vui mừng. Động, thật sự động, chỉ cần động đã là chuyện tốt. Lão gào thét, dưới sự không ngừng nỗ lực của lão, cuối cùng nắp quan tài cũng được đẩy ra hơn một nửa. <cười> vậy mà lại có thể thu hoạch như vậy. Lão lục vái quan tài đá trước Sau đó gấp không chờ nổi nhìn vào trong Phát hiện bên trong rất tối Lão không thấy rõ ràng Rõ ràng có ánh mắt trời chiếu vào Có thể nhìn được Nhưng mà bên trong giống như có một màn sơn đen bảo phủ vậy Ngay cả bóng hình mờ mờ cũng không nhìn thấy Lão cả gan thỏ tay vào bên trong Thăm dò lung tung mày lão nhăn lại Lão hình như sờ phải một thứ nào đó mềm mềm như bông Không đúng Có chút cứng rắn Có chút quái quái Lão vẫn cua tay lung tung như vậy Đột nhiên. Lão lục đột nhiên rút tay ra. Ngón tay lão giống như bị cắn vậy. Miệng vết thường vỡ ra. Máu tươi chảy xuống. Lão hùng hồ chửi thầm đèn đùi Xoay người tìm công cụ. Chuẩn bị tìm một thành gỗ cậy nắp quan tài ra. Lão xoay qua cong lưng tìm kiếm. Có tiếng động phát ra. Lão lục nghi ngọc hoặc quay đầu lại nhưng không phát hiện bất kỳ cái gì. Lão lại xoay qua tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà tiếng động lần này có chút lớn. lại có tiếng động phát ra. Ai? Lão Lục vội vàng quay đầu lại, cảnh giác nhiệt xung quanh, sau đó lão phát hiện âm thanh được truyền ra từ quan tài đá. Lão chầm từng Sau khi lấy đủ can đảm, lão tới gần quan tài đá, Lão bước từng bước chậm rãi, không dám quá nhanh, sợ trong quan tài đá có rắn biển. Dù sao lúc nãy lão cũng sợ phát hiện có thứ gì đó. Lão càng tới gần, thành âm chít chít càng trở nên rõ ràng. Đột nhiên, lão dừng chân Lão thấy bên cạnh quan tay đá xuất hiện một con sâu kỳ quái màu đỏ Giống như một đoạn ruột già vậy, rất kỳ quái Đây là thứ quái gì đây? Lão lục há hốc mồm Trước này lão chưa từng gặp qua thứ nào như vậy Con sâu màu đỏ cua cua đầu Sau đó vèo một tiếng phá không lao tới Nó nhanh như chớp đâm vào chán của lão lục Chỉ thấy chán lão có một cái lỗ Con sâu đỏ nhanh chóng bỏ vào trong não Lão lục ngã dầm xuống đất Chẳng hài mắt lão có thứ gì kỳ quái đang di chuyển Rất nhanh Cái chán vốn có một cái lỗ Vậy mà lại khôi phục như ban đầu Toàn bộ bờ biển đều yên lặng Chỉ có một mình lão lục nằm ở nơi đó Không còn chút chỉ giác Sau một hồi Trời đã trở tối Lão lục nằm ở chỗ cũ không có chút động tĩnh Lại khẽ cử động ngón tay Sau đó đầu lão ngựa ra sau cả người lão ngồi thẳng dậy, phát ra âm thanh trầm thấp. lão xoay người đi về nơi xa. u Tử phòng. sư tôn, đây là cái gì? lâm phàm cầm lấy một quyển sách do sư tôn đưa tới, hẳn có chút ngơ ngác, không hiểu hành động của sư tôn lắm. dù sao đây là chuyện chưa từng xảy ra. đường phi hồng nghiêm túc trả lời. ngẫu nhiên phát hiện một quyển sách, tùy ý đọc mấy lần mà không quá thích, nên đưa tới cho người đọc. Người tù luyện tới tận bây giờ cũng cần nghỉ ngơi. Đừng tù luyện mù quáng lung tung, vừa vặn quyển sách này để người giết thời gian. Nói xong sư tôn xoay người rời đi, lầm phàm lại ngơ ngác. Ngưu tất, người nói xem ý sư tôn ta là sao? Ngưu tất trả lời. Không cần đoán lung tung tâm tư của ba già, rất khó duy suy đoán. Người lợi hại. Lâm Phạm bội phục Ngưu Tất, may mà sư tôn không nghe thấy. Bằng không kể cả người có là Thiên Long hay không, chắc chắn sư tôn sẽ dùng tăm xỉa răng đâm từ đằng sau đít người, xiển thủng để nướng bbq luôn. Tộc Thiên Long đều rất lợi hại. Ngưu Tất kiều ngạo ngẩng đầu, chủ nhân rất tốt, thường hay khen Thiên Long tộc của nó, điều này khiến cho nó rất có thể diện. Lâm Phạm nhìn quyển sách trên bàn, vừa hay hèn cũng không bận việc gì nên mở ra xem. Vừa mới nhìn thấy trang đầu tiên, hắn đã cảm thấy có chút không thích hợp. Sách này... Lâm Phạm lắc đầu. Không nghĩ nhiều, nhanh chóng đọc sách. Với tốc độ của hắn xem một quyển sách căn bản không cần thời gian quá lâu, hắn rất nhanh đã đọc xong một quyển sách thật dày. mà nó, rốt cuộc là sư tôn tìm đâu ra quyển sách này. Vậy mà lại tìm được một tiểu thuyết dân dàn. Chỉ là có chút vấn đề nhỏ. Nam chính và nữ sinh hoạt trong một xã hội có quan niệm luân lý cực kỳ nghiêm khắc. cả hai là quan hệ thầy trò sau đó lâm phàm càng nghĩ càng sợ hãi sử tôn muốn dạy cho hắn cái lý niệm đáng sợ gì sao thật sự là có khả năng này bằng không không có khả năng sử tôn vô duyên vô cớ cho hắn quyển sách này được trong lòng hắn có chút hoảng chỉ sợ sử tôn đập nhiều trong đầu đều nghĩ mấy cái chuyện này lâm phàm muốn tu luyện nhưng mà tâm thần không yên hắn bị hành động của sử tôn làm cho có chút đau đầu hắn khoảnh chân ngồi xuống bắt đầu đả tọa thả lòng tâm thần, bình ổn tâm cảnh sao động. Sau một hồi tâm thần bình tĩnh, Lâm Phàm bắt đầu tu luyện. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ khi Lâm Phàm tu luyện mới sinh ra một chút động tĩnh. Hệ thống nhắc nhở, phát động bạo kích cấp 450 lần, độ thông thạo phạt thiên thức thứ nhất cộng 450. Bộ số bạo kích không tệ, kể từ khi đi vào thần phó giới, tiểu phụ trợ bạo kích chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Đồ nhi, Nên bế quan Triệu đại chính xuất hiện trước mặt Ngộ ân Đồ vật lão đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi Ngộ ân nhìn sư tôn Biểu cảm hắn ta bình tĩnh Có cảm giác bình thường không nói nên lời Cuối cùng hắn ta yên lặng gật đầu Đồng ý với yêu cầu của sư tôn Hắn ta muốn phản kháng Nhưng mà không thể làm như vậy Đứa nhỏ hiểu chuyện Triệu trưởng lão rất vui mừng Ngộ ân muốn đâm đầu vào tường Muốn đánh nát đầu lâm phàm Đều là vì hắn nếu như hắn không nói những chuyện này sẽ không xảy ra thật sự là rất phiền có cảm giác phẫn nộ không nói nên lời hắn ta tới thánh địa không phải để tu luyện bây giờ đã sắp hơn một năm lại còn chưa có bất kỳ tiến triển gì nhưng thật ra tù vi lại tăng lên không ít thời gian vội vàng trôi qua rất nhanh hệ thống nhắc nhở phải thiền thức thứ nhất viên mãn phát động bảo kích cấp 2.200 lần nhận được điểm vạn năng cộng hai hai trăm Trải qua thời gian bế quan Cuối cùng Lâm Phàm cũng tu luyện phạt thiền thức thứ nhất đến cảnh giới viên mãn Đại đạo trì hòa có thể cho hắn nhìn thấy pháp tắc thiền địa đàn đàn chéo vào nhau Kể từ khi tu luyện phạt thiền thức thứ nhất tới viên mãn Hắn phát hiện có sự thay đổi Trong đầu hắn vậy mà có sự dao động huyền diệu Rất nhanh, hắn đã phát hiện nơi có vấn đề Hình như có một mối liên kết chặt chẽ với thiên kiêu vực Đây là chuyện lúc trước chưa từng có ta đây là có thể tiến vào thiên kiều vực." Trong lòng hắn vừa động, một lực lượng huyền diệu trong thân thể hắn được kích hoạt, đồng thời có một lực lượng xỏ xuyên qua hư không. Trong nháy mắt đã bảo phủ hắn, chầm chớp mắt, Lâm Phàm cảm thấy lòng trời lở đất, tất cả những thứ trước mắt đều đã thay đổi. Lúc hắn mở ra, những thứ trước mắt đều đã thay đổi. Đầy, đời... đầy, đời... Lâm Phàm trợn tròn mắt, hắn dám xác định nơi này chắc chắn không phải là thiên hoàn thánh địa. Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện rất đáng sợ Không lẽ ta đã đi tới thiên kiều vực Lâm Phàm cảm giác rất có khả năng Mới nãy có một lực lượng ngay lập tức đã xỏ xuyên qua không gian lôi kéo hắn đi Mà chỉ khoảng nửa khắc sau khi Lâm Phàm biến mất Đường phi hồng trong nháy mắt xuất hiện trong phòng Lâm Phàm Bà ta nhìn thấy phòng rộng tuyết Trên mặt bà ta hiện lên vẻ kinh hãi Lúc nãy bà ta cảm giác được không gian dao động Nên vội vàng đi tới Đáng tiếc vẫn tới chậm một bước Lâm Phạm đã biến mất không thấy bóng dáng. Phế địa Biên giới đại âm Rất nhiều năm trôi qua, quốc lực của đại âm đã tới thời kỳ đỉnh cao khó có thể tưởng tượng. Ngụy Trùng nâng đỡ hoàng triều đại âm, tiến hành cải cách. Kể từ khi Lâm Phạm rời đi, Ngụy Trùng cũng diệt trừ tất cả mọi chướng ngại. Tuy rằng lão vẫn rất tham, nhưng lòng của lão chưa thay đổi. Lão chưa bao giờ nghĩ tới chuyện khống chế hoàng quyền mà vẫn cảm tâm tình nguyện làm lưỡi dao sắc bén của đại âm. Trong mấy năm này, ngụy Trùng và chính đạo tông liên thủ bình ổn các châu, bình định cướp bóc nội loạn, đồng thời cũng kiểm chế các sơn môn lớn, thống nhất quản lý. Bây giờ sơn môn tầm chủ không phải là lớn nhất, bên trên còn có triều đình quản chế. Những cái này đều là nguyên nhân vì sao ngụy Trùng cùng phe với chính đạo tông An Châu Trong rừng rậm Mấy bóng người xuyên qua trong rừng cây, ai nấy đều có thức lực không tâm thường. Mấy người họ nhanh chóng dừng ở một chỗ trống trải. Đại sư tỷ Huyết yêu tiến vào nơi này liền biến mất vô tung vô ảnh. Nếu chúng ta tiếp tục theo dấu, chỉ sợ là sẽ có chuyện xảy ra. Không bằng, chúng ta đi về trước đi. Một người đàn ông trung niên cảnh giác nhìn chung quanh. Gã là đệ tử của quyền tông ở An Châu. Người gã gọi là đại sư tỉ. Chính là Mạc Vi. con gái của trưởng lão hiện tại, Mạc Hiện Minh, cấp chủ của Phi Phượng Cốc. Nàng ta tu vi mạnh mẽ, tuy rằng đã bốn năm chục tuổi, nhưng phong thái vẫn bắt mắt như cũ, rất mỹ lệ. huyết yêu chính là quái vật xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây nó lấy máu người làm thức ăn có lực lây bệnh cực mạnh hơn nữa thực lực còn không yếu tuy rằng không tu luyện kỉnh đạo nhưng lực lượng bộc phát ra thực sự rất mạnh đây là từ bên đại can truyền tới đại can bị huyết yêu gây tai họa quá khủng khiếp nếu không nhờ hội quốc sử phát hiện kịp thời hậu quả không dám tưởng tượng nhưng cho dù có như vậy huyết yêu vẫn lan tới đại âm mạc vi nhíu mày Còn huyết yêu này to gan lớn mật, ban ngày ban mặt dám can đảm tiến vào trong thành hút máu. Nếu không diệt trừ chúng nó, chỉ sợ có chuyện lớn xảy ra. Đại sư tỷ nói phải, nhưng mà tình huống bây giờ rất khó tìm được chúng. Sư đệ cũng rất bất đắc dĩ. Ngay vào lúc bọn họ đang bàn luận, xung quanh có tiếng động phát ra. Chú ý, có động tĩnh. Mặc vì nhắc nhở, nằm lấy chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén như xung quanh, âm thanh sàn sạt vang lên không dứt rất dày đặc một suy nghĩ không hay hiện lên trong đầu rất nhanh âm thanh càng ngày càng nặng nề chậm chạp mắt bọn họ nhìn thấy có rất nhiều huyết yếu xuất hiện ngay lập tức đã bao vây lối đi của bọn họ bị lừa rồi còn huyết yêu này cố ý dụ dỗ, dỗ chúng ta tới đây mặc vì kinh hãi khuôn mặt tái nhợt không ngờ sẽ có chuyện như vậy xảy ra huyết yếu leo lên cây cối xung quanh chúng như hổ dình mối như vào đống đồ ăn đạn tỏa ra hương thơm mê người những con huyết yêu này là con người bị ký sinh, bọn chúng không cảm thấy đau đớn, không có ý thức tự chủ, hùng tàn cuồng bạo, hơn nữa lực lượng còn rất mạnh. đại sư tỷ nên làm gì bây giờ? mặc vì nhìn mọi người phát hiện biểu cảm của các sư đệ đều rất khẩn trương, nà ta ngay lập tức nói lớn tất cả đừng sợ, chuẩn bị chiến đấu cho tốt, kết trận tin tưởng đồng môn, tin tưởng chính mình, chém giết huyết yêu. vâng, đại sư tỷ liều mạng với huyết yêu. Chỉ có liệu mạng mới có thể có một con đường sống. Người tầm phúc trừa loạn, bọn họ tất nhiên sẽ không loạn. Tuy rằng huyết yếu khiến bọn họ sợ hãi, nhưng mà vẫn chưa hoàn thần. Bọn họ vẫn có đủ sức lực cho một trận chiến. Sau một hồi, huyết yếu bị chém giết rất nhiều, thì thể bị chất đống đầy tùy ý ở khắp nơi. Lực sinh mệnh của mấy con huyết yêu này cực kỳ mạnh. Vết thường chí mạng tầm thường không có tác dụng gì, chỉ có chặt đứt đầu bọn chúng mới có hiệu quả. Huyết yêu tùy nhiều nhưng cũng may phần đông huyết yêu cũng không quá có thức lực. Đây mới chính là lý do mà bọn họ có thể chống lại. Khí thế của mấy người mặc vì trở nên yếu dần, khí lực bị mài mòn, có chút khó có thể tiếp tục chống đỡ. Mà còn có không ít huyết yêu vẫn đang nhiều hổ rình môi mà nhìn bọn họ. Đại sư tỉ, bọn ta chịu đựng không nổi. Số lượng huyết yêu thật sự là quá nhiều. Đến bây giờ bọn ta không có chút khí lực nào nữa. Đáng chết, đàn giờ khôi phục kinh lực đều đã dùng hết. Sớm biết như vậy thì đem theo nhiều chút. Nhưng mà vào lúc này một tiếng gầm nặng nề truyền tới tai bọn họ, những con huyết yêu may mắn còn tồn tại ở xung quanh tránh ra một đường. Chỉ thấy một con huyết yêu to gấp 2-3 lần so với những con huyết yêu bình thường khác xuất hiện. Trên người con huyết yêu này có hình vẽ, cờ bắp đỏ như máu, rất cường tráng, tựa như một ngọn núi nhỏ vậy. Huyết yêu này là huyết yêu vương. Mặc vì nhìn thấy con huyết yêu này thì hoàn toàn kinh ngạc tới ngây người. Sao nạn ta có thể ngờ được sẽ xuất hiện con quái vất như vậy? Đây chính là huyết yêu vương, cường giả có cảnh giới ít nhất là tẩy tủy tầng năm mới có thể đối phó với nó. Hơn nữa, tẩy tủy tầng năm này cũng có yêu cầu cực cao. Nếu lòng cốt không rèn luyện tốt, thì căn bản không phải là đối thủ của huyết yêu vương này. Huyết yêu vương xuất hiện, những con huyết yêu điền cuồng hò hết, tựa như là đang hoàn hồ, hoặc là đang cùng ngành đại lão xuất hiện. Xong đời rồi Biểu cảm của Mạc Vi rất khó nhìn Nàng ta đã tuyệt vọng Huyết yêu cấp bậc này xuất hiện Bọn họ căn bản không thể phản kháng Chỉ có thể bị hành hạ cho tới chết Huyết yêu vừa ngửa đầu giống giận Huyết yêu xung quanh điên cuồn lao tới Chuẩn bị bao phủ những con người này Hoàn toàn xé rách bọn họ Nhìn thấy tình cảnh này Tay cầm kiếm của Mạc Vi run dày Trong một khắc này Nàng ta nghĩ tới cha mẹ của mình Trong đầu nhớ lại chuyện quá khứ từ không hiểu chuyện cho tới hiểu chuyện như bây giờ nàng ta đã đi được rất dài trong con đường nhân sinh bây giờ lại gặp phải tuyệt cảnh kể cả biết rõ là sẽ chết cũng muốn phản kháng hết mình ngày tức khắc một tiếng hét vẫn nội chuyển tới huyết yêu ông nội của các người tới đây huyền vũ trần công thập cường chân ý giết một bóng người từ trên trời hạ xuống thân thể được bao phủ bởi ngọn lửa sau khi hắn ta rơi xuống đất một dư chấn cực mạnh đánh ra thập cường chân ý diệt sạch huyết yêu kình lực cường đại ngay lập tức xé xác nhóm huyết yêu thành mảnh nhỏ <cười> có chút thực lực ấy mà cũng dám làm cản dần dần trò bụi tiêu tán một người thanh niên ngạo nghễ đứng ở ngay giữa mặt đất dưới chân hắn ta vỡ ra để lại từng hố sổ hoắc hai tay hắn ta hấp thụ một loại chất màu đen đặc thù chất đen có ánh sáng nhạt còn đang bốc lên từng đợt khói màu trắng người là mặc vì nhìn bóng lưng của đối phương hy vọng đã đến nên nàng ta vô cùng kích động người thanh niên xoay người tự tin mỉm cười đại sư Huynh chính đạo tổng lâm hồng minh lâm hồng minh ngẩng đầu khí thế không để huyết yêu vào mắt hoàn toàn bùng nổ người chính là lâm hồng minh Mặc vì kinh hãi, tất nhiên đàn ta biết Lâm Hồng Minh là ai? Đó chính là đại sư huynh của chính đạo tông, Thiền tài, kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới cảnh giới tây tụy tầng 4. Hơn nữa, cảm mấu chốt hơn chính là bốn đốt lòng cốt toàn mãn. Có thể nói là hắn ta rất bá đạo. Nhưng càng kinh khủng hơn, thân phận này chính là phụ thần hắn ta. Thế giàn đệ nhất cường giả Lâm phàm. Tẩy tùy tầng 9 Một trận chiến tại Hoàng Thành Chỉ trong nháy mắt đã hạ gục xuân thù lão đạo Phi thăng mà đi Tuy rằng đã trôi qua rất lâu Nhưng uy danh của Lâm phàm đối với thế hệ trước Chính là một tồn tại vĩnh viễn không thể quên Mà nàng ta có thể nhớ rõ hắn Vì nàng ta cũng cùng một thời đại với Lâm phàm Cũng từng gặp qua người thật Nhưng mà đáng tiếc Cho dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy Nhưng tu vi của nàng ta vẫn không có gì tiến triển Tiềm lực đã hảo hết Không còn cách nào Các đệ tử quyền tông hoàn hồ Là chính đạo tông tư kiều chúng ta Lâm Hồng binh này chính là đại sư huynh mạnh nhất chính đạo tông Có hắn ở đây chúng ta an toàn rồi Quá dọa người Bây giờ chính đạo tông là thế gian đệ nhất đại tông Giữ gìn trật tự các tông môn trong thiên địa Cũng là người không chế Nếu có bất kỳ tông môn nào xuất hiện biến cố nghiêm trọng Cũng cần chính đạo tông tới điều dài Mặc kệ kết quả như thế nào Chỉ cần là chính đạo tông mở miệng Cũng cần phải tiếp thu mà lâm hồng minh chính là thái tử già của chính đạo tổng, ai cũng không thể đắc tội hắn. huyết yêu vương, không ngờ vậy mà lại gặp một con ở chỗ này. lâm hồng minh nhìn huyết yêu vương, hít sâu một hơi, tất nhiên là hắn ta biết có một trận chiến ác liệt sắp xảy ra. huyết yêu vương giấm giận, khi khoảng miệng của nó mở ra, có thể nhìn thấy chất dịch sền sệt đẩy ghê tởm dính ở hàm trên và hàm dưới. huyết yêu vương bạo nộ nhảy lên. Nhanh chóng xông tới Lâm Hồng Minh Tốc độ của nó cực nhanh Chỉ để lại tàn ảnh <cười> Ta Tà mà sợ người à Lâm Hồng Minh nổi giận gầm lên một tiếng Thì triển chân công Thiền cờ biến thành bao tay tăng cường kinh lực của hắn ta Diệu nhật tam tuyệt Chỉ trong phút chốc Chỉ thấy trên nắm tay hắn ta Đang có một ngọn lửa cháy phừng lên Tuyệt học này hắn ta cũng tu luyện đến một cảnh giới nhất định Tiếng gầm rú kịch liệt vang vọng khắp hai kinh lực và chạm hình thành dư chấn quá đáng sợ cây cuối xung quanh đều bị thổi nghiêng mạnh quá huyết yêu vườn này có chút không thích hợp lâm hồng minh nhíu mày phát hiện rất lớn sau đó hắn ta nhìn thấy phần sau lưng của con huyết yêu vườn trước mắt phồng lên đồ văn trên người cũng lấp loè một kinh lực cực mạnh không biết đến từ đâu lâm hồng minh ngay lập tức bị kinh lực này đánh văng ra hai chân hắn ta kéo dài trên mặt đất để lại một khe rãnh rất sâu Hàn ta phải dùng một tay chống đất mới có thể từ từ ổn định lại thân thể. Thật lợi hại, kình đạo này xuất hiện quá nhanh. Ngay lúc hoàn ta còn đang cân nhắc, huyết điều vừa lại xông tới thêm một lần nữa. Lực kình đạo kia bùng nổ quá đáng sợ. Kình đạo hình thành đến trận gió có uy thế không gì chặn được. Kim cơn thúc thúc, đánh nó! Lâm Hồng Minh hét lớn. Ngay tức khắc bầu trời bị che đi. Trên mặt đất hiện lên một bóng đèn thật lớn. Một con quái vật rất lớn từ trên trời hạ xuống Một quyền hạ xuống Nắm tay của nó lập tức nghiền nát huyết yêu vương Có thể nghe thấy tiếng huyết yêu vương vỡ ra Một con kim cường dị thú khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người Tất cả mọi người nhìn mà trợn tròn mắt Huyết yêu vương mạnh mẽ Vậy mà đã bị con kim cường dị thú trước mắt đập nát Dễ như trở bàn tay Kim cường thúc thúc Người quá mạnh Lâm Hồng Minh hồ to. Kim cường dị thú nghe hiểu tiếng người Nó hưng phấn vỗ ngực Sau đó thổi một cái lên nắm tay của mình Thổi bay máu thịt của huyết yêu vương Bởi vì Lâm Phạm rời đi Nên hắn giao quyền khống chế dị thú Ở địa uyên cho sư Tỷ, Mà có hai con kim cường dị thú được chỉ huy Đi theo Lâm Phạm cũng bảo hộ người nhà của Lâm Phạm Tẩy tùy tầng 9 Kim cường dị thú Trong mảnh đất trời này có thể nói là vô địch Chủ nhân Chúng ta đang ở đâu vậy Khuôn mặt của Nghiêu Tất ngờ ngác, Tuy rằng nó là thiền lòng, không có mắt người, nhưng biểu hiện ngơ ngát trên khuôn mặt không phải là chuyện khó. sao người cũng tới. Lâm Phạm không ngờ Nghiêu Tất cũng đi theo vào được. Nghĩ lại cũng cảm giác không thể hiểu được. Chủ nhân, chúng ta có phải là bị người khác bắt cóc hay không? Lúc nãy ta còn đang dựa vào người người nằm mơ. Đột nhiên là có chuyện như vậy xảy ra. Ta thật sự rất khẩn trương. Nhiều tất quan sát hoàn cảnh xung quanh, có cảm giác thần cận không nói nên lời. Phòng cảnh rất tốt đẹp, linh khí rất dồi dào, chỉ cần hít sâu một thời cũng bằng hít vài ngụm ở bên ngoài. Không phải, nơi này là thiên kiêu vực, chúng ta đi vào nơi này. Lâm Phạm không ngờ lại có chuyện này, hắn Tu luyện phạt thiền thức thứ nhất đến viên mãn nên sinh ra một liên kết chặt chẽ với thiên kiêu vực, chắc chắn là không gian thuấn gì, xem ra cũng không tệ. Thiên kiêu vực do phạt thiên thiên tôn sáng tạo ra Tù luyện tuyệt học của lão Có thể sinh ra một liên kết với thiên kiêu vực Chầm chớp mắt là có thể thuấn gì. Nghĩ tới đây Đột nhiên hắn chưa nên kích động Dựa theo loại tình huống này Sau này còn gì mà sợ hãi nữa Kể cả khi gặp phải cương địch đuổi giết Cũng có thể đi vào thiên kiêu vực trong nháy mắt trở nên loại chuyện này không thể nói cho người khác Cần phải luôn chôn giấu sâu trong lòng Đây là bí mật Tôi cũng tới rồi Vậy thì đi dạo tiếp thôi tên bị phong ấn kia tạm thời không nên để ý tới là tốt nhất hắn nghĩ tới người thần bí kia một tên rất kỳ quái không biết đối phương là ai cũng không biết vì sao đối phương lại bị phong ấn ở đây nhưng hắn có thể chắc chắn là phạt thiền thiên tôn làm nghĩ tới nghĩ lùi hắn cảm thấy vẫn đừng nên trêu chọc tên kia ít nhất phạt thiên thiên tôn không hại hắn lão là người có thể tin được kể từ khi lâm phàm tới hắn đi dạo hồi lâu mới nghe thấy tiếng hổ gầm khắp núi rừng Đại ca. Thổ Linh Hổ vĩnh viễn nhớ rõ mùi hương của Lâm Phàm, kể từ khi Lâm Phàm tới, mùi hương kia càng nồng nặc hơn. Nó chạy từ một nơi rất xa tới đây là muốn tiếp tục đi theo đại ca. Đã một khoảng thời gian rồi không nhìn thấy Thổ Linh Hổ. Hết tập 101, cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.